Chương 2 Hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng, thì ông Mary về. Bóng ông hiện ra cheo khuất cả lối vào, cao lớn sừng sửng, đôi mắt trũng sâu dưới mái tóc trắng bờm sờm. Và ông nở nụ cười rạng rỡ trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Chào cả nhà! Ông vui vẻ. Còn tí cà phê nào không? Mấy thứ đồ trang trí trên bể lò sưới dường như rung lên lanh canh khi ông nói. Ông Mary luôn gây ra ấn tượng rằng ông quá to lớn cho bất kỳ căn phòng nào ông bước vào. Bố từ tốn với tay kéo thêm một chiếc ghế. Sáng nay ở ngoài kia thế nào chú Mary? Cháu thấy có vẻ không tốt lắm. Ông Mary ngồi xuống, lấy một miếng bánh mì nướng, để miếng bánh trong lòng bàn tay to lớn và phết bơ lên bằng con dao ăn của bố. Đầy mây, mù mịt, mây từ biển vào, sắp có mưa rồi. Bà Ni nhấp nhổm gì tò mò. Đột nhiên nó bật hỏi, quên mất cái quy tắc trong gia đình là không bao giờ được hỏi người ông bí ẩn của chúng về việc riêng của ông. Ông Gumeri, ông giờ đâu về vậy? Trong lúc quá kích động, nó đã gọi ông bằng biệt danh mà nó tự đặt cho ông khi còn nhỏ. Tất cả mọi người đôi khi vẫn dùng tên đó, nhưng không thường xuyên lắm. Jen suyệt khẽ qua kẻ răng, còn Simone... thì trận mắt nhìn nó từ phía bên kia bàn. Nhưng có vẻ như là ông Mary không nghe thấy. Chắc là không lâu đâu. Ông tiếp tục câu chuyện với bố, miệng đầy bánh mì. Nhưng chú nghĩ là hôm nay sẽ mưa gần hết ngày đó. Liệu có sắm không ông? Jane hỏi. Simon tiếp lời giọng đầy hi vọng. Liệu có bỏ biển không ạ? Bunny ngồi im lặng, Giữa những giọng nói xôn xao quanh bàn Thời tiết Nó bực tức tự nhủ Tất cả bạn họ đều chỉ nói đến thời tiết Trong khi ông Melry thì vừa mới trở về Từ một cuộc thám hiểm Một tiếng sóng ẩm y Giọng đến ác đi tiếng nói của họ Rồi đến tiếng lộp đột Của những hạt mưa đầu tiên Mọi người chạy ào đến bên cửa sổ Để nhìn ra bầu trời xám xịt nặng nề Không để ý thấy Bani đi qua phòng Về phía ông Melry Và đút bàn tay vào tay ông một lúc Nó khẽ hỏi Ông cư Mary ơi Ông đã tìm thấy chưa Cái ông đang tìm đó à Nó ngỡ rằng ông Mary Sẽ nhìn xuyên qua nó Với cái vẻ nửa bướng bỉnh Nửa hồn hậu quen thuộc Mỗi khi nhận được một câu hỏi Nhưng ông già cao lớn Chỉ cúi xuống nó gần như lơ đảng Cặp lông mày nhíu lại Trong thật đáng sợ Trên khuôn mặt khắc khổ đầy bí ẩn Mà dễ già nuôi dữ dằn Đã hằng sâu trên hai hỏng má Và nơi những nếp nhăn Ông nhẹ nhàng nói Không Bà Nà Bát ạ Lần này ông không tìm thấy Rồi dường như lại có một tấm màn Che phủ lên khuôn mặt ông Ông gọi bố Chú phải đi cất ô tô bây giờ đây Rồi ông đi ra ngoài Tiếng sấm nhỏ dần Chỉ còn dẫn lại xa xa từ ngoài khơi Nhưng mưa vẫn rơi đều đều buồn bã Những dòng nước mưa chảy xuống làm mờ khung cửa sổ Bọn trẻ đi loanh quanh trong nhà Trước bữa trưa, mặc dù mưa, chúng vẫn có đi dạo Nhưng rồi đành trở về nhà, người ướt như chuột lột, mặt mày ủ rũ Khoảng giữa chiều, mẹ thọ đầu vào cửa nói Mẹ sẽ đi lên gác làm việc cho đến bữa tối Bây giờ nghe này, ba đứa các con có thể đi bất kỳ chỗ nào mà các con thích trong nhà Nhưng phải hứa với mẹ là không được động vào những cái gì rõ ràng là đã được cất đi đó nhé. Tất cả những thứ giá trị đều đã bỏ tủ khóa lại rồi. Chứ mẹ không muốn các con lụt loại bất kỳ giấy tờ hay đồ dùng riêng của ai hết, được không nào? Chúng con hứa ạ. Jane nói, còn Simon thì gật đầu. Một lát sau, bố chưa vào bộ quần áo bằng giải dầu màu đen to đùng và đi ra ngoài mưa để tìm gặp ông trưởng cảng. Jen đi quanh mấy giá sách nhưng những quyển sách nằm trong tầm tay giới đều có những tiêu đề như xung quanh mỏm dịnh hay nhật ký con tàu Đức Hạnh 1886 và em nghĩ những quyển sách đó đều chán phèo Simon từ nãy tới giờ vẫn ngồi làm phi tiêu bằng những tờ báo buổi sáng đột nhiên giờ hết đống phi tiêu chứ vẻ bực bội tàu ngáy lên tận cổ rồi bọn mình làm gì bây giờ Bà Nì rầu rỉ nhìn ra ngoài cửa sổ Trời đang mưa to quá Mặt biển chỗ Bến cảng thì lặng tờ Chẳng có tiếng sống nào Mà đây lại là ngày đầu tiên Ôi mình ghét mưa quá Ghét quá ghét quá Mình ghét mưa quá Nó bắt đầu ủ ê lẩm bẩm như tụng kinh Simon dơ dẫn đi qua đi lại trong phòng dễ bồn chồn Giờ nhìn những bức tranh trên nền giấy dán tường xám xịt Hể bị buộc phải ở trong nhà Thì ngôi nhà sẽ trở nên thật tẻ nhạt Hình như ông thuyền trưởng này Chẳng quan tâm tới điều gì khác ngoài biển cả Bằng giờ này năm ngoái Anh cũng định trở thành thủy thủ con gì Ừ Nhưng tao đổi ý rồi Mà tao cũng không biết nữa Kiểu gì ta cũng phải đi trên một chiếc tàu khu trục Chứ không phải một chiếc thuyền bùm bé tí tầm thường thế này đâu Cái gì đấy nhỉ Simon nhìn lên dòng chữ khắc bên dưới Một hình chạm trổ con hư vàng Đó là con tàu của Drake Từ hồi ông ấy dựt biển tới châu Mỹ Và tìm ra khoai tây Đó là Roley chứ À dân Bunny nói Nhưng thực ra nó cũng chẳng để tâm mấy Khám phá gì toàn những thứ vô dị cả Simon mỉa mai Nếu tao là bọn họ Tao sẽ chẳng quan tâm gì đến mấy thứ rau cụ ấy Tao sẽ mang về toàn tiền vàng Kim cương và ngọc trai cha cả dưỡng cùng chim công Trên nói em đang loán thoáng nhớ lại một bài thơ học ở trường. Và tao sẽ khám phá sâu bên trong đất liền, rồi bọn thổ dân mọi rợ sẽ coi tao là thánh sống và hiến dân vợ cho tao. Tại sao cái thổ dân là lại mọi rợ nhỉ? Bà Nhi hỏi. Không phải là nghĩa mọi rợ ấy đâu, đồ ngốc. Mà nó có nghĩa là, nghĩa là, ờ, uh, thì thổ dân người ta như vậy, đó là từ mà những nhà thám hiểm hay gọi bọn họ. Hay mình làm những nhà thám hiểm đi. Jane bực lên một ý Mình có thể khám phá ngôi nhà này Mình vẫn chưa biết hết về nó mà Cũng giống như một vùng đất lạ Mình có thể thám hiểm từ tầng trệt Cho đến nước nhà Và mình cần phải mang theo dự trữ đồ ăn Để khi lên tới đó Mình có thể là một chuyến picnic Bonnie nói Mật mày ràng rỡ hẳn lên Mình chẳng có gì cả Mình có thể hỏi bà phone Jane nói Bà ấy đang làm bánh cho mẹ ở trong bếp ấy Đi thôi Bà Paul đang ở trong bếp Bà nở nụ cười hết cỡ trên khuôn mặt đỏ lựng và nói Không biết rồi các cô cậu còn nghĩ ra trò gì lửa đây Nhưng bà vẫn cẩn thận gói Và đưa cho bọn trẻ một chồng bánh chưa mới nướng Được cắt ra, phết đầy bơ ở giữa Rồi lại ụp lại với nhau Một bọc bánh quy nho khô Ba quả táo Và một miếng bánh ngọt màu vàng cam to tướng Dày và đầy nhân hoa quả Cái gì đó để uống nữa Simon nói như ra lệnh tự cho mình là đội trưởng của đoàn thám hiểm thế là bà Paul liền vui vẻ đưa cho bọn trẻ thêm một chai nước chanh to của nhà tự làm lấy để cho đầy đủ bằng ấy thứ bà nói tôi đoán là phải đủ cho cô cậu đi đến Yves và về đấy bà lộ của anh để trên gác Simon kêu lên anh đi lấy đây lại còn thế nữa Jen nói Em đã bắt đầu cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Mình thậm chí còn chẳng ra ngoài cơ mà. Tất cả những nhà thám hiểm đều cần phải có ba lô. Simon nghiêm trang nói và chạy về phía cửa. Không đến một phút đâu. Bonnie nhặt mấy mẫu bánh vàng trên bàn lên nhắm nhát. cha bánh ngon tuyệt. Bánh nghệ đấy. Bà Paul giọng đầy tự hào. Các cô cậu không thể tìm được loại bánh lầy ở London đâu. Bà Paul ơi! Rufus đâu ạ Đi rồi May mắn làm sao Nhưng chỉ sợ là lát lửa Chúng ta sẽ thấy đầy những vết chân ướt sủng của nó khắp sàn nhà cho mà xem Ông giáo sư đã dẫn nó đi dạo Lào Thôi không bấu cái bánh nữa Không thì cậu sẽ làm hống chuyến picnic mất thôi Simon mang theo ba lô quay trở lại Bọn trẻ nhét tất cả thức ăn vào ba lô Ra khỏi bếp theo một lối đi hẹp và tối Bà Paul dễ tay chào chúng rất trang trọng, cứ như chúng sắp đi lên bắc cực vậy. Bà ấy nói là ai đã dẫn con Rufus đi chơi đấy. Jane hỏi. Ông Mary! Bà Nhi trả lời. Mọi người toàn gọi ông ấy là giáo sư, chị không biết hả? Nhưng ông Ben Benhalo cũng gọi thế. Họ nói chuyện cứ như họ đã biết, ông ấy lâu lắm rồi không bằng. Bọn trẻ đang ở chiếu nghỉ tầng 2 vừa dài vừa tối. Chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ một ô cửa sổ nhỏ. Trèn dãy tay chỉ một cái hòm gỗ bị che khuất một nửa trong góc tường. Cái gì kia? Nó bị khóa rồi. Simon cố mở nắp ra. Chắc là một trong những thứ mà chúng ta không được động vào. Thật ra trong đó chứa đầy vàng và đồ trang sức. Chúng ta sẽ lấy nó trên đường trở về và xếp xuống hầm tàu. Ai sẽ dắt bây giờ? Bunny hỏi rất thực tế. Dễ ợt, chúng ta sẽ có một đoàn những tên thổ dân kiên mang chát. Tất cả bọn chúng sẽ xếp thành hàng đằng sau và gọi tao là ông chủ. Bắt em gọi anh là ông chủ hả? Mày thì sẽ là bồi tàu và phải gọi tao là ngài. Dạ, dạ, thưa ngài. Simon đột nhiên hét tướng lên. Im đi. Jane nói. Mẹ đang làm việc ở ngay phòng đằng kia đó. Anh là mẹ dễ hỏng bây giờ. Cái gì ở đây ấy nhỉ? Pani nói. Có một cánh cửa sẫm màu khuất trong bóng tối tiết góc trong cùng của Chiếu nghỉ Sao từ trước đến giờ em không phát hiện ra cánh cửa này nhỉ? Nói dặn tay nắm cửa cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt và mở ra. Em đoán là đi xuống dưới dạy bậc cầu thang sẽ có một hành lang nhỏ và cuối hành lang đó sẽ lại có cửa đấy. Đi thôi. Bọn trẻ bước xuống một tấm thảm đã sờn rách đi dưới một dãy bản đồ cũ treo trên tường. Cũng giống như toàn bộ ngôi nhà Dãy hành lang này có mùi của dầu đánh bóng, mùi năm tháng và mùi biển cả. Thế nhưng cũng không có gì giống hẳn với những thứ ấy, mà chỉ là một mùi kỳ lạ và bí ẩn. Này, Simon nói khi Bani tiến về phía cửa. Tao là đội trưởng, để tao đi trước. Có thể có bọn ăn thịt người đó. Bọn ăn thịt người hả? Bani nói dễ khinh thường, nhưng nó vẫn nhường cho Simon mở cửa. Đó là một căn phòng kỳ cục. nhỏ và trống rỗng. chỉ có một ô cửa sổ tròn, khung bọc chì, nhìn về đất liền qua những máy nhà lập ngói ắt đoa xám và những cánh đồng. Một chiếc giường phủ ga, kẻ ô đỏ trắng, một ghế gỗ, một tủ quần áo và một giá rửa mặt. Trên đó có một cái bát to, dễ men xanh và một bình đựng nước. Tất cả chị có dậy. Ôi, chẳng có gì thuốc gì cả. Jen thất vọng. Em nhìn xung quanh, Cảm thấy như còn thiếu một cái gì đó. Nhìn xem, thậm chí phòng này còn chẳng có cả thảm nữa, chỉ có mỗi săn nhà không. Bani lon toàn chạy đến bên cửa sổ. Cái gì đây? Nó nhặt một cái gì đó trên bề cửa sổ lên, một vật dài, màu sẫm và lấp lánh ánh đồng. Một loại ống gì đó thì phải? Simon cầm vật lạ từ tay Bani, tò mò lật lên lật xuống. Một cái hộp đựng kính diễn rộng, Simon xoáy mở cái hộp ra thành hai nửa. Không, không phải. Chán quá. Chỉ có vỏ thôi chứ không có ruột. Bây giờ thì em biết là căn phòng là em nhớ tới cái gì rồi. Jen đột nhiên nói. Nó giống như một cabin trên tàu. Các cửa sổ này trông giống như cửa sổ ở thành tàu. Em đoán chắc đây là phòng ngủ của ông thuyền trưởng. Bọn mình phải mang theo cái kính diễn vọng này để phòng bị lạc đường. Simon nói. Nó tự cảm thấy mình quan trọng hơn hẳn khi cầm cái hộp kính diễn dọng trong tay. Anh đừng có ngốc nghếch thế chứ. Đó chỉ là cái vỏ rỗng thôi mà. Jane nói. Dù sao nó cũng không phải là của chúng ta. Để lại do chỗ cũ đi. Simon quát mắt nhìn em gái. Ý em là... Jane vừa nói. Mình đang ở trong rừng chứ không phải ở ngoài biển. Vì thế đã có các mốc định vị rồi. Ờ, được thôi. Simone miễn cưỡng đặt cái ống xuống. Bọn trẻ ra khỏi dãy hành lang nhỏ tối om Cánh cửa mà chúng vừa khép lại sau lưng đã chìm lại ngay vào trong bóng tối đến nỗi chúng cũng khó có thể nhận ra nó ở đâu nữa. Ở đây chẳng còn gì nữa đâu. kia là phòng ngủ của ông Mary phía bên này là nhà tắm còn phía kia là phòng vẻ của mẹ. Ngôi nhà này xây kiểu gì mà kỳ hoặc. Simone nói khi chúng rẽ ra một hành lang hẹp khác dẫn tới cầu thang đi lên tầng tiếp theo. Toàn những khu nhỏ xíu nối với nhau bằng các lối đi bếp tẹo, nực cười quá. Cứ như là để giữ bí mật giữa các khu với nhau ấy. Bani nhìn quanh trong ánh sáng lờ mờ, tay gõ nhẹ vào bức tường ớt dáng gỗ lên đến nửa chừng. Tất cả đều đặt hết, chắc là phải có những tấm dáng rỗng và các thứ bí mật nữa chứ. Lối đi bí mật vào khu hang động cất giấu kho báo của thổ dân chẳng hạn. Mình vẫn chưa kết thúc mà. Simon dẫn đường lên chiếu nghỉ quen thuộc. Ngay cạnh phòng ngủ của bọn chúng Trời đã tối rồi à Chắc là do mây mù Bani ngồi xổm trên bậc thang trên cùng Mình phải có đuốt Phải đốt đuốt lên Thì mới thấy đường Và đuổi bọn thú rừng đi được Mỗi tội không được Vì xung quanh đây có đầy bọn thổ dân hiếu chiến Chúng có thể phát hiện ra mình mất Simon tiếp lời ngay Dường như trong không khí tĩnh mịch Của ngôi nhà xám Trí tưởng tượng dễ thăng qua hơn thì phải Thật ra thì bọn chúng vẫn đang theo mình, lần theo dấu của bọn mình lên tận đôi rồi. Mình sắp nghe thấy tiếng bức chân của bọn chúng ngay bây giờ đấy. Mình phải nấp đi thôi. Cấm trại ở đâu đó mà bọn chúng không thể đến được ấy. Cấm trại trong một phòng ngủ nào đó. À quên hang động đó mà. Em nghe thấy tiếng bọn chúng thở rồi. Bà Nhi nói nhìn trân trân xuống phía dưới chân cầu thang tối om Nó đã bắt đầu hơi có cảm giác như đang đi vào rừng thật. Những cái hang lộ quá là không được. Simon nói, vẫn luôn nhớ đến vai trò chỉ huy của mình. Bọn chúng sẽ lùng sụp ở những hang động đó đầu tiên. Nó đi dọc theo chiếu nghĩ, hết mở rồi đóng cửa tường phòng dễ mặt đầy lo âu. Phòng bố và phòng mẹ không được, hang động quá bình thường. Phòng chen cũng thế, phòng tắm, phòng của hai anh em mình không có đường thoát. Rồi tất cả chúng ta sẽ trở thành vật hiến tế và bị ăn thịt mất thôi. Hoặc bị luộc như trong những cái nồi lớn. Bonnie tiếp lời dễ tan tóc. Có thể vẫn còn cánh cửa nào đó nữa. Ý quên, cái hang nào đó nữa mà mình chưa phát hiện ra. Như cái ở dưới cầu thang ấy. Jen nhìn vào chỗ tối nhất ở cuối chiếu nghỉ bên cạnh phòng hai thằng con trai. Nhưng đường đến đó là cục. Bức tường chạy liền quanh suốt cả ba phía không một vết ghép. Nhất định là phải có một cánh cửa khác. Dù thì ngôi nhà này cũng xây thẳng đứng lên phải không? Và có một cái cửa nằm ngay bên dưới kia. Em chỉ tay vào bức tường trống trương. Và một căn phòng đằng sau đó. Như vậy chắc chắn phải có một căn phòng rộng bằng thế đằng sau bức tường này. Simon chú ý ngay. Mày nói đúng đó. Nhưng chẳng thấy cánh cửa nào cả. Có thể có tấm dáng bí mật nào đó. Bonnie nói đầy dễ hiêm vọng. Mày đọc nhiều sách quá đấy. Mày đã bao giờ thấy một tấm dáng bí mật nào đó trong một ngôi nhà thật bao giờ chưa? Mà chẳng có dán viết nào trên bức tường này cả. Chỉ toàn giấy dáng tường thôi. Phòng của anh ở bên kia. Jane nói. Có cánh cửa nào trong đó không? Simon lắc đầu. Bunny mở cánh cửa phòng ngủ của hai anh em đi vào. Đá chiếc ghép vào gầm giường lúc đi ngang qua. Rồi đột nhiên nó khưởng lại. Này! Lại đây đi! Cái gì thế? Cái góc ở giữa hai giường, chỗ hấp tường đặt tủ quần áo ấy, phía bên kia là gì ấy nhỉ? Tất nhiên là Chiếu Nghĩ đầu cầu thang rồi. Không phải, nếu thế thì tường ở đây quá dài. Anh đứng ở cửa ra vào và nhìn cả bên trong bên ngoài mà xem, Chiếu Nghĩ không chạy dài đến thế đâu. Em sẽ gõ vào tường ở cuối Chiếu nghỉ và hai người ở bên trong nghe nhé. Em đi ra ngoài, đóng cửa lại và rồi hai anh em nghe thấy tiếng gõ rớt khẽ trong tường ngay trên đầu giường của Bani. Đây rồi, bà Nhi nói nhảy lên dù sung sướng. Chiếu nghĩ chỉ đến đây là hết. Thế mà bức tường bên trong còn chạy dài thêm bao nhiêu da nữa. Suốt từ giường có anh cho đến tận cửa sổ. Như thế chắc chắn phải có một căn phòng khác ở phía bên kia rồi. Jen quay trở vào phòng. Bức tường ngoài kia trông không dài như bức tường trong này. Đúng vậy, Simon chậm rãi nói. Và anh nghĩ điều đó có nghĩa là có một cánh cửa đằng sau tổ quần áo. Ôi, thế thì thôi rồi. Jane thức giọng nói. Cái tủ to thế kia thì mình sẽ không bao giờ kéo ra được đâu. Tại sao là không chứ? Simon nhìn cái tủ suy nghĩ. Mình sẽ phải kéo ở dưới chân tủ để phía trên không bị mất thăng bằng. Nếu có ba người cùng kéo về một phía thì sẽ xoay được nó thôi. Thế thì làm ngay đi. Jane nói. Anh và em sẽ kéo, còn Bunny thì giữ phía trên. Nếu thấy mất thăng bằng thì phải kêu lên nha. Hai đứa cùng cúi xuống và kéo mạnh cái dân tủ ngay cạnh. Nhưng cái tủ không hề suy xuyển. Em nghĩ cái của nợ này bị đóng đinh xuống sàn nhà rồi. Jen bực mình kêu lên. Không, không phải đâu. cố lên nào, thử lần nữa nhé. Một, hai, ba, kéo. Cái tủ gỗ cao ngất ngưỡng kêu cọt kẹt và chỉ nhích ra được dài inch Cố lên! Cố lên nào! Nó nhứt nhứt rồi đấy! Bà Nhi không thể đứng yên được nữa. Simon và Jen vừa kéo vừa thở hổn hỉnh. giày của hai đứa trượt trên lớp giải trải nền. Cái tủ dần dần được kéo ra cách tường một góc. Bà nhìn vào khoảng lờ mờ đằng sau tủ và đụng ngột té lên. À! Đây rồi! Đúng là có một cánh cửa! Ui Bà Nhi loạn chọn lùi lại, thở hắt ra rồi hắt xì hơi. Toàn bụi nhà mạng nhện, chắc hàng chục năm rồi chẳng có ai mở nó ra cả. Nào, tới đi, vào thử xem. Simon nói trong hơi thở hổn hển, mặt đó gây lên vì nín hơi và dì sung sướng với thành công. Em hi vọng là cánh cửa ấy không mở về phía bọn mình. Jen ngồi bệt dưới sàn nhà nói giọng yếu ớt. Em chịu, không thể kéo nó ra thêm một chút nào nữa, dù chỉ là một in. Không đâu. Tiếng Bunny ngàn nghẹt dọn ra từ đằng sau cái tủ. Chúng nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa cự nữ mở ra. Rồi Bunny lại xuất hiện với một chết bẩn to tướng đen xì trên má. Chẳng có phòng ốc nào ở đây cả. Mỗi một cái cầu thang. Một cái thang thì đúng hơn. Nó dẫn lên một cửa sập hay sao ấy. Có ánh sáng trên đó. Nó nhìn Simon cười và láo cá. Thưa ông chủ, ngài có thể đi trước được rồi. Đứa nọ bám theo sau đứa kia, cả bọn biến mất sau lưng tủ và đi qua cánh cửa nhỏ bí mật. Thoạt đầu bên trong tối om, nhưng sau khi chép chép mắt, Simone đã trông thấy một cái thang ở ngay trước mặt mình với bậc thang rộng dựng trên chết hướng lên một ô duông diền sáng lờ mờ. Đến đó thì nó không nhìn thấy gì hơn nữa. Các bậc thang phủ một lớp bụi dày và trong thoáng chốc, Nó có thấy lo sợ Phải phá giỡn sự yên bình Ngình đời nơi đây Rồi nó nghe thấy ngay phía trên đầu Rất khẽ thôi Tiếng sóng biển y ẩm quen thuộc ngoài kia Ngay lập tức âm thanh dễ chịu ấy làm nó vui vẻ hẳn Thậm chí nó còn nhớ ra Cả ba đứa đang giả dờ là gì nữa Người đi cuối cùng Phải đóng chặt cửa lại đấy Simon gọi giới xuống qua vai Để không cho bọn thổ dân lại gần Nói rồi, nó bắt đầu trèo lên thang.